Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3876 không thể buông tha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, trí tôn giả lại được xưng là đa trí thiên ma, chính là cư vô ma tôn. Thủ hạ tín nhiệm nhất tâm phúc, đúng vậy là cái kia quạt lông khăn chít đầu chí kế bách xuất chủ. Động xin đi giết sạc yêu cầu đối phó tiên đạo minh quái vật kia. Đạt được thư vô ma tôn tín nhiệm toàn bộ nai long giới bắc lộ thiên ma. Tất cả đều duy hắn chi mệnh là từ. Nói đường làm quan rộng mở cũng không đủ. Sau đó vị này đa trí thiên ma liền vui sướng hớn hở tiện nhiệm đi. Nhưng mà sự tình có cơ duyên xảo hợp. Hắn đã vâng mệnh đi đối phó tiên. Đạo Minh như vậy tiến lên lộ tuyến cùng Lâm Hiên cũng sẽ không kém. Quá nhiều. Dù sao hôm nay tiên đạo Minh tổng bộ ngay tại vân ẩn tông phủ cận kia. Mà sau đó. Song Phương liền tại nửa trên đường đón đầu bắt gặp. Bình tâm mà nói cái này thật sự là trùng hợp. Trước đó ai cũng chưa từng dự liệu được. Đối với cái này lần gặp nhau. Song phương đều khiếp sợ vô cùng Nhưng Tự nhiên không có khả năng làm như không thấy đem đối phương buông tha Đi Mặc dù không muốn cũng chỉ có liều cái ngươi chết ta sống Mà vị này đa chí thiên ma Cố nhiên là xảo trá đến cực điểm có thể Tại tao ngộ chiến ở bên trong thông minh lại có bao nhiêu công dụng Cuối cùng thực lực mới là căn bản chi vật Một phen áp đấu kết quả tự nhiên chút nào lo lắng cũng không chính Là một gã ma tôn Lại tại sao có thể là lâm hiên đối thủ đâu này Bị đánh cái hoang mũ cởi giáp Cũng may hắn cũng không phải tư danh nói chơi nhân vật Dầu gì cũng là Có được lĩnh vực mà loại này đẳng cấp cường giả tự nhiên không thiếu Bảo vệ tánh mạng chi thuật Hắn tuy nhiên đánh Lâm Hiên bất quá, thực sự rút sạch bôi mỡ đế giày, mất. Bất kể như thế nào trước đêm tánh mạng đào thoát. Cái này tưởng niệm rất không tồi, nhưng Lâm Hiên như thế nào lại lại. Để cho hắn như ý đâu này. Tục ngư nói đánh chó mù đường, con vịt đã đun sôi sao lại lại để cho. Hắn có bay mất vừa nói. Vì vậy Lâm Hiên theo đuổi không bỏ. Đáng thương vị này đa trí thiên ma là vui quá hóa buồn hoảng sợ nhưng Như chó nhà có tang bị lâm hiên đuổi đến chạy chối chết Nơi này là một chỗ hoang nguyên sắc trời có chút lờ mờ Âm âm tiếng Sấm thỉnh thoảng từ đỉnh đầu truyền đến một lát sau dầm rạp chằng Chịp rơi xuống đậu ngành lớn nhỏ hạt mưa Sương mù mờ mịt Nước mưa ngập trời Đối diện bóng người đều trở nên Không gió dệt Đột nhiên ô một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai Xa xa chân trời Xuất hiện một đầu hắc tuyến Sau đó nhanh chóng dị thường bay về phía Bên này Đó là một đảo màu đen kinh hồng Nhanh như điện trước Tốc độ nhanh Được có như thuấn di bình thường Nhưng cẩn thận xem Lại phát hiện nó Phi hành quý tích có chút vốn lượn Lung la lung lay địa phương Tự như là một gã hán tử say uống quá nhiều rượu Sau đó Hào quang thu vào Một gã quạt lông khăn chích đầu tu sĩ đập Vào mi mắt Không đúng Người này không phải tu tiên giả Hẳn là vực ngoại thiên Ma trên người ma khí Nồng hậu dày đặc đã đến làm lòng người kinh hãi Tình trạng Thiên ma bên trong cường giả. Nhưng hắn giờ phút này. Nhưng lại vết thương khắp nơi. Tất cả lớn nhỏ thương khó có thể lượt sổ. Có thậm chí đã đến thương. gân đồng cốt tình trạng. Máu tươi đầm địa. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn trái nửa. Người, lực lượng mỏng manh đều không cánh mà bay mất. Máu tươi thẩm. Chí không có hoàn toàn ngừng. Vẫn còn ồ ồ ra bên ngoài mạo hiểm. Không được cái này cố thân thể đã sắp chống đỡ không nổi cưỡng ép. Dùng hắn đào tẩu sẽ chỉ là mua dây buộc mình xem ra được bỏ qua mất. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai nhưng đa trí thiên ma lời. Nói này trong lại tràn đầy quá nhiều vẻ bất đắc dĩ. Vực ngoại thiên ma là cùng tam giới tu sĩ bất đồng nhưng không phải. Vạn bất đắc dĩ, ai lại cam lòng đem thân thể buông tha cho mất. Có thể giờ phút này như không làm như vậy, chờ đợi hắn liền đem là vẫn. Là kết quả. Lưỡng huyền tương hải lấy hắn nhẹ, tựu tính toán trong nội tâm nếu. Không bỏ, cũng chỉ có kiên trì làm ra lựa chọn. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, nơi chân trời xa hào quang trước động Một. Đoàn Ngân Quang hiện hiện mà ra từ từ hướng phía cái phương hướng này. Bay tới rồi. Nhìn như rất chậm. Nhưng mỗi nhoáng một cách đồng gian tự phản phất. Tại suốt địa thành thốn. Đáng giận cái kia lâm tiểu tử một lần so một lần đuổi đến nhanh. Rồi. Đa chí thiên ma vừa sợ vừa giận tình thế nghiêm trọng. Đã không phải. Do hắn do dự cái gì. Đoàn Nên ngừng không ngừng phản thù hắn loạn Nương theo lấy một tiếng quát chói tai Hắn đột nhiên tại nguyên chỗ Hoa chân múa tay vui sướng đi lên Động tác chút nào kết cấu cũng không Lại không hiểu thấu tràn đầy một Loại phong cách cổ xưa khí tức Trong miệng cũng nhổ ra tối nghĩa chú Ngữ Sau đó theo đỉnh đầu của hắn Toát ra một cố tính mịch ma khí Cái kia ma khí một chút cuồn cuộn qua trong dây lát tựu ngưng tụ. Thành một chương nam tử gương mặt. Ngũ quan đúng là đa trí thiên ma tràn đầy vẻ dữ tợn. Vực ngoại thiên ma cùng tam giới tu sĩ bất đồng bởi vì hình thái khác. Nhau tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không ngưng ghét nguyên anh địa. Phương, một khi thoát ly thân thể tựu lấy ma hồn hình thái tồn tại. Ma hồn chính là có chất vô hình chi vật. Biến hóa ngàn vạn thực tế an Hiểu đoạt xá Giờ phút này hắn đã đi ra thể xác Cũng không có lập tức nghe ngóng Rồi chuồn Mà là huyên thuyên tối nghĩa Chú ngữ liên tục phun ra nuốt Vào Nương theo lấy đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tay Bị hắn bỏ qua thể Xác vậy mà đón gió tăng vọt đi lên Bất quá thoáng qua công phu tựu biến thành núi cao lớn nhỏ quái vật Khổng lồ, ngàn mắt trăm chân, thân thể cao lớn, dài ra vô số cánh tay mà mỗi một đầu cánh tay bàn. Tay đều có một kiện bảo vật lơ lượng. Với tư cách lĩnh vực cường giả thằng này thân ra tự nhiên phong, phố, đao thương kiếm kích cách này đi bảo vật cơ hồ bao gồm 18 món. Binh khí, không chỉ có như thế trên người của hắn còn hiện ra tất cả lớn nhỏ. Yêu mục. Những mới xuất hiện này con mắt đều không có đồng tử gần kề nhìn lên. Một cái tự lại để cho người cảm giác cực không thoải mái. Làm tốt đây hết thảy về sau cái kia ma hồn mới hóa thành một đảo. Cuồng phong hướng phía phương xa hít xạ Mà lúc này lâm hiên khoảng cách hắn đã bất quá trăm rằm rồi. Nghe man xa. Nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tô sĩ mà nói bất quá. Là trong nháy mắt vung lên gian. Dùng thần trí của hắn đối phương cử động tự nhiên nhìn cái thanh. Thanh sợ sợ. Muốn ve sầu thoát xác Hừ quá ngây thơ rồi. Trước mắt người này độ kiếp hậu kỳ ma tôn. Thần thông có chút không. Tầm thường thật vất vả đưa hắn đánh nửa cái nửa chết nửa sống. Lâm. Hiên tự nhiên sẽ không đem hấp hối địch nhân buông tha. Tay áo hất lên tia sáng gai bạc trắng đầy trời cửu cung tu du kiếm. Theo trong tay áo ngư du đi ra như gió táp mưa rào kẹp thế lôi đỉnh. Vạn quân hướng về đối phương gào thép mà lên. Mà lâm hiên thủ đoạn đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này. Sau đó hai tay của hắn nắm chặt. Tiểu la thiên pháp tướng ở sau lưng hiện hiện mà ra. Chín đầu 18 cánh tay ui mánh vô cùng. Đồng dạng trong nháy mắt bảo đã tăng tới núi cao lớn nhỏ, 9 cách đầu. Cùng kêu lên gào thét hóa thành một đảo kim quang tốc độ càng tại. Cửu cung tu du kiếm phía trên. Sau đó huyến linh thiên hỏa cũng hiện hiện mà ra, hóa thành mở ra cánh. Phượng hoàng. Liên tiếp ba đảo công kích, Lâm Hiên đều không có lưu lực, mục đích. Đúng là gọn gàng, đem đối phương diệt sát ở nơi này, Lâm Hiên có thể. Nhi không muốn làm cho đối phương tiếp tục trốn, do đó phức tạp cái gì? Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, hai cái quái vật. Khổng lồ chính diện đụng vào nhau rồi, sau đó cử cung tu du kiếm chia. Sẽ đã đem đối phương bao bọc vây quanh Sau đó là biến thành phượng Hoàng huyến linh thiên Hỏa Đa trí thiên ma thể xác biến thành ngàn mắt trăm chân quái vật thần Thông có lẽ cũng có chỗ độc đáo Nhưng lâm hiên Tông kích tới quá mức Nhanh chóng Như hồng thủy bình thường Nhanh chóng đưa hắn bao phủ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không